các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lần trước đi khám thai, hùng nhật đều không cho cháu hỏi giới tính của thai nhi. vương vương nhân bật cười Khanh khách nói phụ nữ hoài thai nam thai sẽ biến là xấu đi, còn phụ nữ hoài thai nữ sinh thì sẽ biến là xinh đẹp. bà dèn cháu một chút cũng chưa biến rồi, cho nên nhất định là sinh con gái rồi. trừ thầm tiệp y rất là vui vẻ, thì những người lớn tuổi khác, chính là hai nữ đã nghe ra được vương vương nhân nhìn có một chút hài hê nói một cách thẳng thường là sợ thẩm điệp y thành trước sinh con trai cấp đi lôi tổng càng thêm yêu mến quách Phượng hệ coi như không nhìn mặt mũi của thẩm thiếu dương cũng muốn che chờ thẩm điệp y ngây thơ thương thuần chị à chúng ta đi ra bên kia ngồi uống trà bên này lưu lại cho các bà các cô tan ngẫu dục nhi trải qua đi thẩm điệp y không có ý nghĩa cùng cô đi tới lôi trần nhã thư kéo tay em gái yêu thích ngưỡng mộ nói cũng là em có phúc khí nha Vụng Hề nhanh như vậy liền cùng với Thẩm Thiếu Dương đính hôn rồi, cùng với Điệp Y ở lại chung vui vẻ, sau này gả đi vào nhất định sẽ hưởng phúc nha. Trần Nhã Văn tự nhiên như là tấm gió xuân vui rỡng vô hạn. Chỉ chờ chị Uy kết hôn xong, sẽ phải thấy Vụng Hề chuẩn bị đồ cưới rồi. Nói thật, em cũng chỉ có một đứa con gái, thật sự không nỡ để nó sớm lên như vậy lấy chồng, nhưng cha nó nói cái này là nhân duyên tiết khó có được, bên nhà họ Thẩm lại thúc dục được ngay, trước là đính hôn đó. Có thể khiến cho Thẩm đại lão nhìn chúng Thẩm Thiếu Dương lại cấp cốt mà suy nghĩ kết hôn vào cửa. Có thể thấy được đối với Phượng Hề là có nhiều hài lòng nha. Nhân duyên tốt như vậy thật sự là có có được. Duyên phận đến cần phải nắm chắc. Con gái nuôi cũng sẽ không có tăng thêm giá trị tài sản. Chị cả à, chị cũng thật là. Cũng không phải là đồ cổ xanh họa. Nói chuyện gì mà tăng giá trị tài sản với công tăng giá trị tài sản chứ. Chị em bèn cười tràn đầy tình cảm. Chị là cấp cho Phượng Hề bao nhiêu đồ cưới. Chồng em nhất định rất là đau đầu đi. Nói như thế nào đây nhỉ? Em có biết thẩm đại lão cho Diệp Y bao nhiêu đồ cưới hay không hả? Lời Trần nhã thư tại bên tai em gái nhẹ giọng nói Cái khác không đề cập tới Chỉ là cổ phiếu kiến cho cô ấy là ba vạn tờ Hiện tại biệt thự ở vườn hoa cũng chỉ là quà tặng đính hôn thôi đó Cái gì? Liên từng trải qua việc đời là quách phương nhân Đều đã vì việc này mà chắc lưỡi ít hả? thẩm gia cũng sẽ không yêu cầu các người là đối chiếu thực hiện đi chứ Em chưa từng nghe có qua có lại chuyện này nha Trần Nhã Văn vội vàng lắc đầu Cho là thầm đại lão xem nhà cháu gái ngô ngốc Kế quả đồ cưới nhiều đến hù chết người Hơn nữa chỉ cần hút nhật đi công tác không có ở nhà Ngay lập tức sẽ đem Điệp Y đón về nhà mẹ ở đó Lời Trần Nhã Thư không phải là không có một chút tiếc nuối Điểm ấy thì em có nghe Phượng Hề đề cập qua Nhưng hình như là Điệp Y thể chất yếu Sợ đã đêm sẽ không có ai chăm sóc đó Trần Nhã Văn sợ Phương Lam Tâm lung túng Ám chỉ Điệp Y tự có một chút khuyết điểm của cô ấy Nói là thể chất tế yếu Thế nhưng liền lập tức mang thai thành công sao Chị cả à Cái này cần trách chị sinh đứa con trai lãng mạn Chỉ là trừng tân hôn trong sinh hoạt Nên hưởng thụ lãng mạn Ưu nhã không áp lực nói chịu ngoan ngoán nên lên cấp làm cha nha Vương vô nhân cũng vì con gái mà nói chuyện Nói cũng đúng nha Là chị Phạm không chịu qua sớm làm làm tâm mang thai Nếu không làm tâm nhà chúng ta muốn Vì lôi ra là nối dõi tông đường mà Lời trần nhã Tư cũng không nói gì thêm nữa Thật sự vị bà thông gia này nói ra lời làm cho người ta lúng túng lôi chi phàm nhận được tin nhắn khách hàng gửi tới nói muốn chạy về công ty còn hôm nay nghỉ ngơi thật tốt buổi vợ cùng với con gái ai còn sẽ đi tìm con đến công ty chứ ngay trước mặt phương phu nhân lôi trần nhã tư không thể không cợt dép con trai một chút an nói khéo léo sức quyến rũ bắn ra bốn phía lôi chi phàm đem một đàn lời ngon tiếng ngọt dỗ bình đoàn phụ nữ trong nhà mà đi ra cửa làm cha Sự nghiệp mới trở nên khá thị vượng cũng là nên mà thôi Bình đoàn phụ nữ dễ dàng tiên Lôi Chi Phạm Chỉ có Phương Lam Tâm là âm thầm ngồi vực vô căn cứ Bên kia còn lại là bao cô gái chưa lập gia đình Bồi tại thẩm Điệp Y uống trà hoa hồng Quách phần hề tự nguyện làm bạn với cô ấy Điệp Y như là thường nói chuyện với cô ấy một chút Khi còn bé của thẩm Thiểu Dương Lôi Chi Thiến cùng Lôi Chi Nha Còn lại là bị mẹ chỉ phái Ngày hôm nay phụ trách thay mặt bồi thẩm điệp y Không làm cho cô ấy chịu cảm giác vắng vẻ Ông nội sẽ mất hứng Chị dâu nhỏ à Chị tặng cho cháu cái nhỏ kim sức thật là đẹp Là chọn ở đâu vậy Lôi chi nha cùng vượng hề cùng tuổi với nhau Nhưng là một bộ dáng ngọt ngào đáng yêu thanh tú Là Hoàng Long Châu Bảo Tiết quản lý giới thiệu Ông ấy chuyên nghiệp đáng tin cậy nha Thầm điệp y tươi cười rạng rỡ Trong số em họ của húc nhật Cô thích nhất là lôi chi nha Trên tay chị là chiếc nhẫn đá kim cương phấn hồng thật sao? Lồi chị nhà thằng yêu thích thưởng thức đồ trang sức mà chị dâu họ đeo tại trên người. Kiểu cách thiết kế của chiếc nhẫn kim cương phấn hồng này làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.